Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 679 Hỏa Vân Phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Lâm Hiên đệ, ngươi nhìn xem, phía trước chính là Hỏa Vân Phong. Bậc thang đá bằng phẳng khúc chiết, hai gã nam tử ăn mặc như tu sĩ đang từ từ đi tới. Một gã trông rất bình thường chính là Lâm Hiên, mà vị đại hán bên cạnh chính là mộ Dung Bắc. Lúc này bọn họ đã rời khỏi khu chợ kia khoảng một canh giờ. Lâm Hiên nói yêu cầu của mình ra với đối phương, nói dối một sở trưởng, nào đó, nói một câu chuyện xưa không có cơ sở hở. Nói mình là tán tu bởi vì ngưỡng mộ liệt xương môn nên muốn gia nhập. Nhưng đâu ngờ vì có việc nên bỏ qua thời gian đại hội chiêu đãi. Cách nói này giống hệt tu sĩ họ mã kia, mộ dung bác nghe xong không? Nói gì? Chẳng qua Lâm Hiên ra tay rất hào phòng, nói chỉ cần đối phương tiến. Cử, dù thành công hay không cũng cho hắn hai ngàn tinh thạch. Điều kiện tốt như vậy khiến đối phương không thể không đồng tâm. Vì vậy hai người vừa vỗ đá hợp, mộ dung bác dẫn đường đi tới Hỏa Vân. Phong! Liệt Dương Sơn trải dài trăm dặm, Hỏa Vân Phong chỉ là một ngọn trong. Đó mà thôi. Theo lời Mộ Dung Bắc nói, tu sĩ ở đây ngoại trừ luyện công theo bình, thường mỗi người còn phải nghiên cứu luyện đan thuật. Tu tiên giới Vân Hải phồn vinh hơn châu rất nhiều. Chín thiết lực lớn. Ngoại trừ có vô số cao thủ còn đều liên quan đến các tạp học tu tiên. Lâm Hiên không khỏi thầm than các môn phái này lắm tiền nhiều của, chẳng qua cũng không có gì quái lạ, bất cứ môn phái nào trong chín thế, lực lớn đều có hơn 10 lão quái vật nguyên anh kỳ. Biết được điều này từ trong miệng đối phương, Lâm Hiên càng thêm cẩn thận. Thận, mặc dù hắn rất tự tin vào tu vi hiện nay, phối hợp với Liễm Khí thuật trong Cửu Thiên Huyền Công, dù là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng không thể nhìn ra điểm gì không đúng, chẳng qua trong lòng vẫn có chút không yên tấm. Nói tóm lại nhất định không được coi thường. Cũng may lần này hắn muốn lấy danh nghĩa người am hiểu luyện đan thuật để xin gia nhập, mà tinh thông luyện đan thuật cần tốn rất nhiều tinh lực, cho nên tụ Vì của đệ tử Hỏa Vân Phong hầu hết đều thấp hơn đồng môn một chút, chỉ có một lão quái vật Nguyên Anh kỳ, hơn nữa còn bế quan nhiều năm. Các chuyện bình thường đều do mấy tu sĩ kết đan kỳ chủ trì. Lâm Hiên hiển nhiên không sợ bọn họ nhìn ra, lại đi thêm thời gian ăn một bữa cơm mật thang bằng đá sút cuộc đắc. Kết thúc phía trước mây mù lượn lờ, hiển nhiên có bố trí cấm chế. Hai người dừng bước, Mộ Dung Bắc lấy một tấm phù trong lòng ra, lẩm bẩm, sau đó vung tay lên. Một vầng sáng lóe lên, sương mù tản ra, cảnh vật bên trong hiện ra trước mắt. "Đi." Mộ Dung Bắc vỗ vào chữ vật đại, lấy một kiện linh khí phi hành ra. Quay đầu lại cười nói trên đường có không ít cấm chế, cảm bẫy. "Lâm, huynh tốt nhất không nên dùng độn quang." Tô Tam mang người đi một đoạn đường, được, như vậy làm phiền. Lâm Hiên không hề do dự đứng lên trên, mộ dung bác đánh ra một đạo pháp quyết, hai người hóa thành một vệt sáng lao vào trong đám sương. Mồ, Lâm Hiên lặng lẽ thả thần thức ra, đối phương nói quả nhiên không sai. Trên đường đi có rất nhiều cấm chế và bẫy dập. Đương nhiên cũng không phải loại lợi hại lắm. Vì dù sao bây giờ vẫn chưa đến chân núi Hỏa Vân, Phong, nhiều nhất chỉ có thể xem như bên ngoài mà thôi. Qua đó có thể thấy liệt dương môn phòng ngữ nghiêm mật như thế nào. Mạc dung tộc vốn là một chi của tôn phái cho nên mộ dung bác mới có. Thế đi đến nơi này, chẳng qua hắn cũng chỉ có thể đến chân núi mà. Thôi, hiện đệ. Vì huynh có thể làm chính là tiến cử mà thôi, có thể được. Thu vào môn phái hay không còn phải xem chính ngươi." Hạ xuống, Mộ Dung Bác đột nhiên quay đầu lại quan tâm nói: "Ha ha, Mạc xung huynh yên tâm, mặc kệ có chúng hay không, tinh thạch ta đều đưa cho ngươi." Lâm Hiên sao không rõ ý trong lời nói của đối phương? Hắn lấy một hộp gỗ trong trữ vật đại ra, đưa tới chỉ có 2 ngàn tinh thạch, hắn không để vào mắt, càng không làm cái việc ăn quệ ngu ngốc đó. Ha ha, huynh để nghĩ nhiều rồi, ta làm sao không tin ngươi nói. Phương ngoài miệng thì nói rất dễ nghe, nhưng không hề do dự nhận lấy. Tinh thạch, thần thức đảo hoa, nụ cười trên mặt càng thêm chân thành. Sau đó Mộ Dung bắt phát ra một đạo truyền âm phù, khoảng thời gian 1 trên trại nhỏ sau, một nữ tử áo đỏ thống chế phi kiếm từ trên ngọn núi bay xuống. Nhìn thấy nàng, mộ dung bác ngây ra, sau đó liền vui vẻ chắp tay. "Long sư muội, hôm nay là muội trực. Không sai, sư huynh đúng là khách khó gặp, lúc rảnh rỗi đến Hỏa Vân. Phong chúng ta làm gì? Ô, vị đạo hữu này Thấy Lâm Hiên, trong mắt nữ tử này lộ ra chút nghi hoặc, chẳng qua từ trong lời nói vừa rồi cũng có thể thấy được quan hệ giữa ả và Mộ Dung. Bác cũng được, không có gì, Lâm Hiên để đây là bằng hữu tốt của huynh. Bởi vì ngượng Mộ Liệt Dương môn muốn gia nhập, nhưng bởi vì một việc nên đã để lỡ, đại hội chiêu đãi cũng may hắn an hiểu luyện đan thuật, cho nên Mộ Dung Bắc đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng tình huống ra. "Ô, bằng hữu tốt của sư huynh, vậy thân phận chắc không có vấn đề gì. Chẳng qua có thể gia nhập môn phái hay không, tiểu muội không thể làm." "Chủ phải xem ý mấy vị trưởng lão nữ tử áo đỏ nhìn thoáng qua Lâm." "Hiên, không cho ý kiến." "Ha ha, Quy Cổ ngu huynh đương nhiên hiểu rõ, chỉ là muốn nhờ sư muội" dẫn tiến thúc ta mà thôi. Không vấn đề gì, chuyện nhỏ nữ tử áo đỏ không hề do dự gật đầu nói: "Mạc xung sư huynh, huynh có muốn lên núi ngồi không? Đã lâu rồi không." "Đến, mấy hôm trước nghiêm sư tỷ còn nhắc đến huynh." Nói đến vế sau, nữ tử áo đỏ cười cười: "Cái này, huynh còn có việc, để hôm khác rồi nói." Nhắc đến nghiêm sư tỷ kia, Mặt Mộ Dung Bác lại thay đổi, môi mấp máy. Điều này làm Lâm Hiên cảm thấy thú vị. Sau đó lại nói mấy câu, hai người chắp tay cáo từ. Nhìn Mộ Dung Bác biến mất, vẻ mặt nữ tử áo đỏ liền trở nên lạnh nhạt. Nhìn thoáng qua, Lâm Hiên ngươi đi theo ta. Giọng nói như từ xa ngàn dặm truyền đến, chẳng qua Lâm Hiên không thèm để ý. sờ sờ mũi, đi theo đối phương vào Hỏa Vân Phong. Nhất gia cũng cổ quái, vừa nãy ở bên ngoài thì rất nhiều tấm trí, nhưng khi vào đến bên trong một cái cũng không có. Lâm Hiên thầm nói trong lòng, đột nhiên hắn cũng không ngưu ngốc mà mở miệng nói ra, nếu không như vậy sẽ khiến đối phương cảnh giác. Đoạn đường không có gì đáng nói, hai người bay khoảng một bữa cơm, rốt cục đi đến một tòa nhà. Nói là tòa nhà thực ra là một mảnh rất lớn, chẳng qua lâm hiên phát hiện tòa nhà này là liền một thể. Quá hoàn mỹ. Các vị sư thúc tu hành ở đây, lát nữa hỏi gì ngươi đáp đó, không được tùy ý đi lung tung. Nữ tử này rốt cuộc đã quay đầu lại, rặn dò lâm hiên Cô nương yên tâm, Lâm Mỗ biết nặng nhẹ Lâm Hiên mỉm cười chắp tay, nói: "Ừ, nữ tử lộ ra vẻ hài lòng, hạ xuống, lanh tay lẹ chân dẫn Lâm Hiên đi vào phía nhà bên trái. Bên trong có rất nhiều hành lang, cũng chạm mặt không ít người tu. Tiên, hầu hết là trúc cơ kỳ, cũng có một ít đồng tử linh động kỳ, ai." Trông cũng vội vã, vẻ mặt nghiêm túc, đi một lát, bọn họ gặp một nữ tử áo trắng. Chư sư tỷ, Lôi sư thúc có rảnh không? Nữ tử áo đỏ đi lên hai bước. Rất cẩn thận nói, "Long sư muội, ngươi không ở Đan Dương Các chạy đến đây làm gì nữ?" Tử áo trắng kinh ngạc nói, "Sư tỷ, tỷ nhớ lầm rồi. Hôm nay tiểu muội phải trực gặp Mạc Dung sư." Nguyên nữ tử áo đỏ nói chuyện ra một lần, Thì ra là vậy, nữ tử áo trắng hiểu ra, nhìn Lâm Hiên nói đạo hữu, "Này có tu vi không kém, còn trẻ như vậy đã trúc cơ thành công, ngươi thật sự am hiểu luyện đan thuật." Nàng còn hơi nghi ngờ, dù sao tán tu học mấy thứ khác không nhiều, không giấu gì tiên tử, tại hạ cũng là do gặp cơ duyên, đúng là học." Được một chút Lâm Hiên bình tĩnh nói. "Ừ, nữ tử áo trắng gật đầu. A, không lạnh nhạt với Lâm Hiên như nữ tử. Áo đỏ kia đối với hắn. Nữ tử áo trắng đánh giá Lâm Hiên mặc sủ trông rất bình thường, nhưng không hề ra vẻ hiển nhiên là một trong số ít người tu tiên thành thật. Nữ tử áo trắng thở dài nói: "Lâm đạo hữu, ngươi tới đúng là không đúng lúc." Lôi sư thúc đang bế Quan luyện đan. sợ rằng không thể tiến hành kiểm tra ngươi, mà ngươi có thể vào phái hay không, các tu sĩ chúc cơ kỳ lại không có quyền. Quyết định. Hà Lâm Hiên nghe xong không khỏi trợn mắt há mồm. Ngươi tính không? Bằng trời tính. Mình còn tưởng rằng may mắn ai ngờ lại gặp phải chuyện như vậy. Luyện đan. Là thiếu chủ Linh dược sơn Lâm Hiên hiểu rõ có đan dược luyện ba năm. Ngày là xa nhưng có đan dược phải mấy tháng có đan dược thậm chí hàng năm. Không biết tu sĩ họ Lôi kia luyện đan dược nào đây. Hai nữ tử cũng cảm thấy khó xử, tục ngữ nói bị người nhờ vả coi như người trong cuộc. Nhưng các nàng lại không có quyền ở lại trọng địa của môn phái. Ba người đang nhìn nhau, đột nhiên có tiếng nổ lớn vang lên, giống như có thứ gì nổ mạnh vậy. Xảy ra chuyện gì vậy nữ tử áo đỏ ngạc nhiên. Không ổn, là phòng luyện đan của sư thúc nữ tử áo trắng phản ứng cực. Nhanh thân hình lóe lên, biến mất không thấy. Nữ tử áo đỏ do dự một chút rồi cũng đi theo. Lâm Hiên suy nghĩ một chút, sau đó khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Theo sát phía sau, một động phủ trong đống nhà suất hiện trước mặt làm cho người ta cảm thấy quái lạ. Chẳng qua Lâm Hiên cũng không có hứng thú mấy với cái này. Tu tiên, giới có rất nhiều người cổ quái. Với kiến thức uyên bác của hắn, không có gì phải kinh ngạc. Cửa của động phủ mở ra, một lão già râu tóc bạc trắng, mặt mày đầy bụi. Đi ra mà đan lô của hắn đã bị vỡ thành hai nửa. Bên dưới đan lô là địa mạch khi hỏa đang hừng hực thiêu cháy. Lâm Hiên dùng thần thức đảo qua, ngoài mặt không thể hiện gì, nhưng trong lòng rất vui mừng. Dựa vào độ nóng của lửa mà nói, không hề dưới Linh dược sơn ngày xưa. Lôi sư thúc, sao vậy nữ tử áo đỏ không nhịn được quan tâm mở miệng, nói nhưng lão già chẳng những không cảm kích, còn trừng mắt nhìn một cái. Hai nữ tử thấy thế không khỏi run lên trong lòng, vội vàng ngậm miệng, lại không nói. Kỳ quái, Tam Dương đoán phách đan này rốt cuộc đắc sai ở đâu, là cho nhiều tham tinh quá, hay là hồi dương thảo không đủ? Lão già vuốt sâu, có vẻ đang suy nghĩ.